Kim quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ không trung. Trong mảnh rừng rậm chán đầy sinh mệnh khí tức cường đại kia cực hạn dương hỏa bắt đều điên cuồng ba động. Một thanh truy khổng lồ thấy chui thanh trọng kiếm kia làm trung tâm, rời khỏi tay cơ động ngang nhiên phóng ra. Cùng lúc với phóng thiết ra diễm dương truy. Bên ngoài tầm quan mang lóng lánh hào quang trắng ngạc của cơ động. Hào quang màu xích kim rất nhanh ngưng tụ Trong nháy mắt Đã phóng xuất ra họa diễm quân vương chi thể hỏa diễm quân vương diễm dương truy Đối mặt với giáp một thiên sư thanh long kích Kết quả không cần phải nói tới Họa trực tiếp khắc kim Gián tiếp khắc một Về mặt thuộc tính Giáp một sẽ bị bính họa khắc chế Húng chi cái mà cơ động phóng thiết lại là cực hạn bính hỏa. Mặc dù ma lực lô tạc nhĩ so với cơ động còn cao hơn 10 cấp. Nhưng mà, chỉ xét về mặt thuộc tính, đã đem sự chênh lệch về cấp bậc của hai người hoàn toàn xóa bỏ. Húng chi, hiện tại cơ động đã thi triển ra phượng vũ long xà biến, dung hợp năng lực của ba đại thần thú ma lực trong cơ thể ngưng tụ cực hạn Căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng được Chính diện đối mặt với Diễm Dương Truy do bạo quân cơ động đột phá lục quan thi triển ra Coi như là lôi đế phức thụy cũng phải cẩn thận đối phó Quan Kim Quang chói mắt tựa như một phần mặt trời trên không trung bùng nổ Đầu thanh long bám trên giáp một thanh long mau nhất thời vang lên một thanh âm rền rỉ Chỉ thấy một kiếp giáp một thanh long mau kia cứ như là băng tuyết gặp mặt trời Nhanh chóng tan rã trong không trung Cuối cùng ầm ầm vỡ tung Hóa thành nhiều điểm thanh quan tiêu tán trong không trung Còn Diệm Dương truy chỉ suy yếu đi một chút Vẫn như trước từ trên trời rán xuống Lao thẳng tới lô tạc nhĩ Vừa mới thi triển xong một cái tất sát kỹ Lúc này đúng là lúc lô tạc nhĩ lực cũ vừa tan Lực mới chưa sinh ra Hắn đã không kịp dùng ra bất cứ kỹ năng nào để ngăn cản được nữa Rơi vào đường cùng Tay trái lô tạc nhĩ vung lên Một đạo thanh quan phóng thiết thẳng ra Ở giữa không trung hóa thành một cái thanh mục cự thuẫn ngăn cản ngay trước thân thể của mình. Đó cũng không phải là kỹ năng gì của hắn, mà là một kiện vũ khí ma lực. Thanh âm nổ ầm lại vang lên cái thanh mục cự thuẫn kia nổ tung bay tán loạn bốn phía. Lực công kích của Diễm Dương truy khủng bố đến mức nào? Cho dù là sau khi vượt qua cái thanh mục cự thuẫn kia, Lực công kích còn lại vẫn như trước khiến cho toàn thân lô tạc nhĩ cũng tràn ngập một tầm quan mang màu vàng kim đặc thù. Khí tức ác bách chí dương chí cương khiến cho hắn ngay cả thở dốc cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Động tác hắn lâm vào trì trệ chỉ có thể toàn lực thúc giục ma lực giáp một hệ của mình mà chống cự. Mà đúng lúc này. Một nắm tay màu vàng kim khổng lồ đã đưa tới trước mặt hắn. Từ lúc phóng suốt ra diễm dương truy, sau lưng hỏa diễm quân vương chi thể cũng đã lón lên dương hỏa phi hành pháp trận. hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động mang theo khí thế không gì sánh kịp. Tự như lưu tinh vẫn lạc phóng thẳng tới ngay phía sau. Đúng là một kích liệt dương phệ đánh ra. Hắn vừa mới phóng xuất ra tất sát kỹ, nhưng trên phương diện điều động ma lực vẫn không hề trì trệ chút nào. Mu A. Co. Vông. 20.09.2013-0920B. mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 192. Cuốc hoa đó đón khai. Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Tu vi tăng lên đến lục quan uy lực của diễm dương truy của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra Đối mặt trực tiếp với tất sát kỹ của thất quan giáp Một thiên sư Lô Tạp Nhĩ chẳng những chiếm được thượng phong Hơn nữa lại còn toàn diện áp chế đối thủ Phải biết rằng Lô Tạp Nhĩ cũng không phải chiến đấu một mình hắn còn nhờ vào ma lực của ma thú đồng bọn của mình nhưng vẫn như trước không thể chống cự lại với diễm dương truy có thể thấy được cái tất sát kỹ này của hỏa diễm quân vương cường đại đến mức nào hơn nữa phát động một kích diễm dương truy kia đối với bản thân cơ động cũng không tiêu hao quá lớn bởi vì khi nãy hắn đã sử dụng kỹ năng hỏa ma thôn phệ Lúc trước hấp thụ đại được bính hỏa ma lực của đầu hỏa diễm mảnh sư cùng với bính hòa thiên sĩ ma hà. Chứng kiến bàn tay màu vàng kim khổng lồ kia trong mắt lô tạc nhỉ nhất thời kịch liệt co rút lại. Lúc trước chứng kiến thực lực cơ động bày ra khi đánh chết ma hà. Hắn đã đoán được thực lực gã thanh niên này cực kỳ cường hãn Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến cơ động lại cường hạng đến trình độ như thế. Giờ khắc này đây, coi như hắn ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được cơ động đang phóng suốt chính là cực hạn hỏa diễm. Lúc này cũng không còn thời gian để cho Lô Tạp Nhĩ suy nghĩ quá nhiều. Khoảng cách quá gần, thanh trường mâu của hắn đã không thể phát huy công kích được nữa. Tới thời khắc nguy hiểm. Hắn liền thể hiện ra kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú của một cường giả. Tay phải thả ra. Không chút do dự buông rơi thanh trường mâu vốn là vũ khí ma lực thượng phẩm kia. Hai nắm tay đồng thời đánh mạnh về phía trước. Ma lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực cao. Bộ áo giáp màu xanh trên người chật kịch liệt rung động. Ma lực nồng đậm nháy mắt phát ra Lại có thêm hai cái đồ đằng thanh long Bằng năng lượng từ trên hai tay hắn đánh ra ầm ầm nổ vang Màu vàng kim trên người lô tạp nhĩ lại tăng thêm vài phần Mà ngay cả đầu kinh một ma long dưới thân hắn Cũng đồng dạng bao phủ một tầm quan mang màu vàng kim Cơ động sau khi va chạm với hắn thân thể thoáng lay động một chút trên không trung, khẽ ngưng động lại trong chớp mắt. ngay sau đó, vai phải tràn ngập lực lượng của hỏa diễm quân vương đã phóng tới. làm sao có thể? lô tạc nhĩ đã tràn ngập sợ hãi. lúc này hắn quả thật có chút lún cuốn. một kích vừa rồi nhìn qua có chút đơn giản. Kỳ thật cũng không chỉ có sức mạnh của bản thân hắn cộng với đầu kinh một ma lông kia. Bộ áo giáp của hắn lúc nãy cũng ba động, đó là bởi vì đặc thù của bộ áo giáp đó. Đây là một kiện bảo vật mấy năm trước hắn vô tình lấy được. Bộ áo giáp kia có khả năng ẩn chứa một ít ma lực giáp một hệ nhất định. Khi cùng với đối thủ chiến đấu, chỉ cần dẫn động áo giáp, ma lực bên trong bộ áo giáp có thể phụ gia lên công kích của hắn Với thực lực thất quan cộng thêm ma lực đột ngột bùng phát Thông thường có thể khiến cho đối thủ bất ngờ không kịp trở tay Đúng là bởi vì họa diễm quân vương chi thể của cơ động quá mức cường hãn, Nên mới bức bắt khiến cho Lô tạc Nhĩ không thể không dùng ra thủ đoạn bảo mệnh này Nháy mắt hai bên va chạm Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương mặc dù là cực hạn chi hỏa Nhưng ma lực của hắn cao hơn đối phương rất nhiều Mặc dù không đủ đế đã thương cơ động Nhưng cũng có thể đánh cho hắn văng ra mới đúng Nhưng mà Thân thể cơ động chỉ khẽ lay động một chút Tay phải hỏa diễm quân vương chi thể đã sinh ra một cổ hấp lực cường đại Cố trụ thân thể hai người không thể tách ra Mà cơ động giống như là không hề bị ảnh hưởng gì Một kích liệt dương băng kết tiếp liệt dương phệ đã lập tức phóng ra Lô Tạc Nhĩ nào đâu biết rằng Sau khi thi triển ra hỏa diễm quân vương chi thể Ma lực của cơ động cũng đã tương đương đến trình độ thất quan ma sư Hơn nữa Phượng vũ Long xà biến của hắn cường hãng đến thế nào? Lực phòng ngự của Chu tước biến Thân thể cứng cỏi trải qua Long huyết tẩm thể Lại thêm đằng xà hóa lực thuộc dung hợp Lực công kích của lô tạp nhĩ tuy mạnh Nhưng mà thân thể cơ động chỉ khẽ chết lên vài cái Bằng vào đằng xà hóa lực thuộc đã thoải mái hóa giải đi hết Trong suốt 4 năm nay Những cái kỹ năng khác cơ động có thể nói là không hề tập luyện qua gì Chỉ duy nhất có cái đằng xà hóa lực thuật này Hắn lại không hề có bất cứ lúc nào đình chỉ tu luyện Vì để có thể hấp thu càng nhiều ma lực Vì để giảm bớt ma lực khổng lồ gây ra thương tổn cho thân thể Đằng xà hóa lực thuật có thể nói là trong bốn năm nay đã cả ngày lẫn đêm thi triển liên tục đến vài ngàn ngày. Khả năng lĩnh ngộ đối với cái kỹ năng này cơ động đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng với chính đằng xà so sánh, nhưng cũng có thể coi như là người thứ hai chỉ thu đằng xà thôi. Càng thông hiểu đằng xà hóa lực thuật nhiều hơn. Cái kỹ năng này cũng không còn đơn giản bị động hóa giải lực công kích nữa. Mà trong lúc chiến đấu, khi ma lực đối thủ cao hơn mình, đồng dạng cũng có thể thi triển ra trực tiếp trong chiến đấu. Năng lực tăng phúc từ bộ áo giáp của lô tạc nhĩ quả thật cũng khiến cho cơ động giật mình kinh ngạc. Nhưng muốn đạt tới trình độ đằng xà hóa lực thuật không thể thừa nhận nổi quả thật còn kém rất xa. Bởi vậy, hắn cũng chỉ thoáng ngừng trệ lại một chút. Cũng đã hóa giải hết ma lực đánh vào. Thức thứ hai của liệt dương tam liên kết đã phóng thiết ra. Cùng lúc đó, Hơn mười khỏa cực hạn sông hỏa cầu mà hai đại hỏa diễm nguyên tố thể phóng thiết ra cũng nổ tung bốn phía xung quanh hai người. Hỏa nguyên tố khủng bố bút lên bốn phía. Kim hắc song sắc quan mang hình thành một tầm chướng ngại thật lớn. Mạnh mẽ đem toàn bộ các cường giả khác của kim ương thương hội hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hỏa nguyên tố dày đặc. Càng làm cho hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động càng thêm rõ ràng hơn Nhìn y như là thực thể vậy Một mũi gai nhọn trên tay phải của hắn cũng đã va chạm với bàn tay cả lô tạp nhĩ Quân ma mơ dương khải chính là áo giáp cấp bậc bán thần khí Chẳng những lực phòng ngự kinh người Đối với ma lực bản thân cơ động cũng có tác dụng tăng phúc cường hãn Một khi hỏa diễm quân vương chi thể đụng đến đối thủ. Thân thể cơ động nhất định có thể tùy thời vọt tới. Chỉ cần gai nhọn trên tay hắn tiếp xúc với Lô Tạp Nhĩ. Như vậy, trận chiến này cũng sẽ kết thúc. Lô Tạp Nhĩ sợ, hắn thật sự kinh hãi. Một thanh niên cường hãng đến như thế, hắn lần đầu tiên gặp được. Đến thời điểm tối hậu kinh nghiệm thực chiến cùng với ma lực cường hãn của hắn cũng không thể cứu mạng hắn. Thứ chân chính cứu mạng hắn chính là tài phú của Kim Ương Thương Hội. Một đạp quan mang màu vàng nâu nháy mắt nở rộ. Một bức tường đất khổng lồ cao hơn 10 thước. Dày hơn 3 tấc chật xuất hiện. Mạnh mẽ ngăn cách cơ động và lô tạp nhĩ ra hai bên. Lực phòng ngự của bức tường đất vừa mới xuất hiện kia thật sự là quá mức kinh người Mạnh mẽ ngăn cản hoàn toàn cơ động trong trạng thái hỏa diễm quân vương chi thể Liệt dương băng của cơ động cũng đánh lên bức tường đất kia Một tiếng nổ ầm vang, một thân ảnh cao hơn ba thước mạnh mẽ đập thẳng vào bức tường đất kia Nhưng bức tường kia quả thật có sức phòng ngự cực mạnh tuy rằng xuất hiện vô số vết nứt nhưng vẫn không hề đổ sụp Lô tạc Nhĩ cũng lợi dụng thời gian ngắn ngủi này thúc giục đầu kinh một ma lông dưới thân mình bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời, thanh trường mâu trong tay hắn chỉ mạnh về phía trước, huyện hóa ra ngàn vạn mâu ảnh. Mang theo ma lực cực kỳ cường hãng đâm mạnh về phía bức tường đất Kinh mục ma long cũng trong quá trình lui nhanh về phía sau Thân hình xoay chuyển Cái đuôi dài hơn ba thước của nó cũng đập mạnh về phía bức tường đất Năng lực nắm bắt thời cơ của Lô Tạp nhĩ không thể nói là không tốt Ngay khi đám mâu ảnh của hắn còn chưa chạm đến bức tường đất kia Bức tường đất đã ầm ầm vỡ ra. Thân ảnh bạo quân màu vàng kim đã hiện ra. Cho bụi tung bay bốn phía. Mà lúc này công kiếp của Lô Tạp Nhĩ cùng cái đuôi của Kinh một Ma Long cũng đã đến nơi, hình thành thế giáp công hai mặt. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đến nay, giáp một thiên sư Lô Tạp Nhĩ rốt cuộc cũng miễn cưỡng trở về thế chủ động công kiếp. Quyển trục Cơ động quát nhẹ một tiếng. Đúng vậy. Lô tạc nhĩ sở dĩ có thể xoay chuyển tình thế. Ngăn cản công kích của cơ động. Chính là nhờ sử dụng ra một cái phòng ngự quyển trục mậu thổ hệ. Bằng vào ma kỹ phòng ngự ẩn chứa trong cái quyển trục lúc này hắn mới có cơ hội hoàn thủ. Cuộc diện đối với cơ động mà nói nhất thời trở nên có chút bất lợi. Hiệu quả nổ tung của cực hạn sông Hỏa Cầu đã biến mất Chính gã cường giả cấp bậc lục quan bên cạnh Lô Tạp Nhĩ lúc này đã triệu hồi ra ma thú tọa kỵ của bọn họ Phóng tới phía cơ động mà truy sát Mà ngay cả Lô Tạp Nhĩ ngay trước mặt hắn cũng cùng với ma thú tọa kỵ của mình liên hợp Một phát ra lực công kiếp cường đại Bản thân cơ động đã lâm vào vòng vây của bọn họ. Liệt Diễm từ đầu đến giờ vẫn một mực đứng quay lưng về phía cơ động. Mặc dù nàng không dùng mắt nhìn, nhưng tình huống chiến trường như thế nào, hết thảy đều không thoát khỏi cảm giác của nàng. Giờ khắc này, nàng cũng không hề toát ra bất cứ một tia khẩn trương hay lo lắng gì. Nếu đối mặt với đám địch nhân như thế mà cơ động còn không thể phá tan vòng vây Như vậy Bốn năm tu luyện của hắn chẳng phải là tốn thời gian vô ích hay sao Hắn đối với cơ động là tuyệt đối tin tưởng Một vòng kim quan nhàn nhạt chật từ trên người họ diễm quân vương phát ra Chỉ thấy hai tay cơ động chợt quơ ngang một vòng Ngay sau đó cả người hắn liền xoay tròn trên không trung Một vòng kim quan ló mắt chợt phóng to lên Công kích của Lô Tạp Nhĩ tuy mạnh Nhưng làm thế nào cũng không thể nào xâm phạm được vào trong phạm vi của tầm kim quang này Đúng là ma kỷ của họ Diễm Quân Vương, Diễm Dương Toàn Mà đối mặt với cái đuôi thô to như bú tạ của Kinh Một Ma Long Thân thể cơ động mặc dù đang xoay tròn Nhưng bàn tay phải của họ diễm quân vương chi thể chợt nhẹ nhàng đẩy ra một cái Đón lấy cái đuôi đang mạnh mẽ đập đến kia Chứng kiến bàn tay nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng của cơ động Trong mắt lô tạp nhĩ nhất thời co rút lại Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng Khi nảy chính một cái chuột tay nhẹ nhàng đó đã khiến cho hỏa diễm mảnh sư của ma hà biến thành một khối hỏa cầu. Chết đến tro cốt cũng không còn lưu lại. Tiểu thanh, mau dừng lại. Ma thú dù sao cũng không có tốc độ phản ứng nhanh như con người. Lô tạc nhĩ nhắc nhở vẫn còn chậm một bước thân thể cơ động đang trên không trung bị cái đuôi của kinh một ma long hất tung bay văng xéo ra ngoài nhưng đồng dạng trong nháy mắt cơ động bay ra kinh một ma long lại kêu lên một tiếng thê lương một màn kế tiếp khiến cho lô tạp nhĩ nhìn thấy cũng phải giận người cái đuôi dài hơn bốn thước của kinh một ma long trên đuôi phủ đầy những cái sừng nhọn thô to trên đuôi là một tầm vẫy tinh mịn dựng sưởng lên nhìn qua giống như một cái chùy đinh khổng lồ lực sát thương cực kỳ khủng bố thế nhưng giờ phút này đây bắt đầu từ phía chóp đuôi lan dần vào trong liên tục nổ tung thành từng mảnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm mỗi một tiếng nổ vang lên là hơn nửa thước đuôi nổ tung Hóa thành vô số điểm kim sắc hỏa diễm. Đến khi tiếng nổ tung cuối cùng vang lên, Phần mông của Kinh Mục Ma Long đã bốc cháy thành một mảng kim sắc hỏa diễm khổng lồ. Đúng là cúc hoa đó đó khai a Tuy rằng như thế cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng của nó. Nhưng bị thương nặng như thế. Kinh Mục Ma Long tuyệt đối là chịu không nổi. Gầm rống lên một tiếng giận dữ, nó đã vội bay lùi lại, đem theo thân thể lô tạp nhĩ bay tuốt lên không trung. Diệt thần kiếp. Hay cho một cái diệt thần kiếp. Thân thể cơ động vẫn trên không trung, không khỏi âm thầm tán thưởng một câu. Mà lúc này, có ít nhất bốn gã lục quan ma sư đã tập trung xung quanh thân thể hắn. Bọn họ căn bản không hề giữ lại chút lực nào Bốn tất sát kỹ thuộc tính khác nhau đồng thời nở rộ oanh kiếp thẳng đến thân thể cơ động Tuy rằng sau lưng cơ động có hai cánh Nhưng lúc này hắn đang bị đánh bay Muốn thay đổi phương hướng hoặc là tăng tốc để vượt qua tuyệt không dễ dàng gì Bốn người vây công tuyệt đối muốn một kiếp tất sát cơ động Trên cặp tròng mắt giữ tợn của mặt nạ quân ma mơ dương khải. Một phần sáng nhạt chợt lón lên. Sát khí lạnh như băng không hề thay đổi chút nào. Đối mặt với công kích tập trung từ bốn phương tám hướng ợp đến. Thân thể cơ động giữa không trung chợt uốn éo kỳ dị một chút. Thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo lưu quan. Nháy mắt đã xuất hiện ở một vị trí khác. Đằng xà thốn di, cái kỹ năng cường hãng có thể nháy mắt phá vỡ sự tập trung của đối thủ lên thân thể mình lại một lần nữa bày ra tác dụng khủng bố trên chiến trường. Các cao thủ của Kim Ương Thương Hội ở đây mặc dù đều là cường giả lục quan, nhưng bọn họ dù sao cũng không thể giống như hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử, có thể phóng thiết ra kỹ năng tập trung toàn bộ các phương vị. Hoàn toàn tập trung hạn chế cơ động trên một phạm vi lớn được. Ma lực ba động khổng lồ chật nổ tung ngay vị trí trước đây của cơ động. Một gã ma sư canh kim hệ vừa mới công kích cơ động xong. Còn chưa kịp cao hứng. Hắn đột nhiên phát hiện. Một cái mặt nạ kim loại cực kỳ dữ tợn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tay trái quét qua. Hỏa diễm màu đen lặng yên bút lên. Tay phải chụp xuống. Bàn tay màu vàng kim đã đặt lên đỉnh đầu ma thú tọa kỵ dưới người gã canh kim ma sư kia. Bằng vào đằng xà thú di đẳng cấp cao. Cơ động tựa như trong nháy mắt thú di đến trước mặt một trong bốn gã ma sư vừa mới phóng thiết ra tất sát kỵ. Phốc! Một tiếng ven nhỏ. Đầu ma thú bên dưới gã canh kim ma sư đã hoàn toàn động lại. Lục giai ma thú chống lại lục quan ma sư vốn là không hề có chút cơ hội nào. huống chi lại là cực hạn song hỏa bạo quân cơ động. diệt thần kích dễ dàng đánh mạnh lên thân thể đầu ma thú kia. Cảm giác mà luồng hỏa diễm mang đến chính là lạnh như băng. Gã canh kim thiên sĩ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, thân thể hoàn toàn động lại. Hai tròng mắt huyết sắc trên cái mặt nạ kim loại kia nhanh chóng phóng to trong mắt hắn. Ngay sau đó, hắn đã mất đi toàn bộ tri giác. Ma lực của hắn, dưới tình huống bị trúng ám nguyệt trảo, căn bản là không thể nào ngăn cản lại được. Hát kim, hát kim, hát kim. Hai loại quan mang sáu lần lón sáng lóng lánh. Năm tiếng nổ vang hoàn toàn theo một tiết tấu giai điệu nhất loại vang lên. Ma kỷ do bạo quân cơ động sáng chế, lục trọng chú sát. Hai cánh gian rộng. Căn bản không hề nhìn lại gã đối thủ đang dần hóa thành cho tàn kia. Lại thêm hai cái công kiếp cấp vật tức sát kỹ từ bên người cơ động xẹp qua. Ở giữa không trung Thân thể mang theo hỏa diễm Chói mắt của hắn giống như là Một đạo lưu quan tung bay hỗn loạn vậy Không ai có thể nắm bắt được Vị trí chính xác của hắn Càng không ai có thể thoát khỏi Bị hắn tiêu diệt Lô Tạp Nhĩ chỉ cảm thấy Trước mắt hoa lên một trận Đã có thêm ba gã thiên sĩ Cùng với tọa kỵ dưới thân bọn họ Hóa thành một đoàn hỏa diễm rực rỡ Hơn trăm đạo quang mang màu xích kim tung bay tán loạn bốn phía. Đầu tiên là bay vút lên không trung, sau đó lại dần dần hạ xuống. Đồng thời bay lên còn có hơn 10 khỏa hỏa cầu hắc kim song sắc. Mục tiêu của hơn 10 khỏa hỏa cầu đó chính là đại lượng quân sĩ kim ương thương hội đứng sau lưng lô tạc nhĩ. Long lân thiểm lại thêm cực hạng song hỏa cầu. Đã hoàn toàn thu hút sự chúc ý của những cường giả kim ơn thương hội Căn bản không cách nào kịp ngăn cản Trong mảnh rừng rậm vốn chán đầy sinh mệnh khí tức chật vang lên Vô số thanh âm bùng nổ cùng với một mảnh biển lửa khủng khiếp không ngừng lan rộng Vô số thanh âm kêu la thảm thiết không ngừng vang lên Từ giờ khắc này, cơ động mới chính thức triển khai khả năng tàn sát mạng đổi mạng của hắn. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, không tôn trọng sinh mệnh kẻ khác vốn không có quyền được sinh tồn. Trái tim của hắn lạnh lùng giống như là sắt đá vậy. Những lửa giận trong lòng khi chứng kiến cảnh sâm yêu bị tàn sát lúc trước hiện tại đã hoàn toàn bột phát ra hết. Hát bạch song sắc thái cực đồ lặng yên xuất hiện sau lưng hắn thông thả xoay tròn Trong cái thái cực đồ này Mơ dương song hỏa ngưng tụ pháp trận đồng dạng nở rộ Hỏa nguyên tố trong không khí không hề bị lãng phí Mỗi một đoàn hỏa diễm sau khi thiêu cháy xong thân thể địch nhân Nháy mắt sau đó Hỏa nguyên tố đã một lần nữa bị ngưng tụ pháp trận hoàn toàn hấp thu lại. Cơ động hiện tại cũng không có tấn công Lô Tạp Nhĩ, nhưng lúc này Lô Tạp Nhĩ cũng gần như phát điên lên rồi. Mu A. Co. vung 20.09.2013.0923B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 193 bi kịch của Sâm Yêu Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Ma lực nóng bỏng không ngừng ba động trong không trung Trên mặt cơ động toát ra thần sắc lạnh như băng Thân thể hắn không hề ngừng lại bất cứ nơi nào quá hai giây thời gian Đằng xà thốn di toàn diện thi triển Có lúc rõ ràng nhìn thấy hắn đang từ trước mặt phóng đến Có thể ngay sau đó Thân thể hắn đã lui về phía sau Từng đạo lưu quan hỏa diễm Không ngừng bút lên trong không trung Giống như những đạo ánh sáng tử vong vậy Mỗi một lần hắn tạm ngừng lại Là có ít nhất một gã ma sư của Kim Ương Thương hội rơi xuống. Bị thiêu đốt trong hỏa diễm cực hạn sông hỏa của cơ động. Lần trước khi tiến vào thánh tà đảo. Đằng xà thốn di của cơ động chỉ có thể hoàn thành được hai lần thốn di liên tiếp. Chỉ bằng vào ma lực bản thân đã khiến cho hai gã hắc ám thánh độ ma lực hơn 50 cấp chẳng làm gì được hắn. Còn suýt chút nữa là đánh chết hắn nữa. Lúc này ma lực của hắn đã đột phá hai tầng bình cảnh tăng lên đến trình độ 61 cấp. Đằng xạ thốn di dưới sự hỗ trợ của ma lực mạnh mẽ, đủ để hoàn thành bốn lần thốn di liên tiếp. Thử hỏi một gã cường giả giống như cơ động vậy. Thân thể trên không trung còn có thể bốn lần thay đổi vị trí liên tiếp. Còn có ai có thể nắm bắt được thân ảnh của hắn nữa chứ? Đừng nói là thất quan lô tạp nhỉ. Cho dù là một gã cường giả cấp bập bát quan thiên tôn đi nữa, cũng không có khả năng làm được. Lúc này bọn họ có thể làm. Chỉ là mệt mỏi đuổi theo hoặc là phóng thiết ra những ma kỷ có phạm vi công kích lớn mà thôi. Nhưng mà... Lực công kích của một ma kỷ có phạm vi lớn. Đối với thân thể đã trải qua phượng vũ long xà biến. Đằng xà hóa lực thuật lại còn có thêm quân ma mơ dương khải như cơ động mà nói. Có thể tạo thành tác dụng gì cơ chứ? Lô Tạc nhị rốt cuộc cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện tấn công liệt diễm để giải vây. Nhưng mà cơ động đã cường hãn như thế Thực lực của nữ nhân đi chung với hắn Làm sao có thể kém được chứ huống chi bên cạnh nàng còn có một đầu ma thú cường đại Không biết thuộc loại gì Nhìn qua chỉ là lục giai ma thú Nhưng lại có thể dọn cho cả thất giai ma thú Cũng phải sợ hãi kia nữa Có thể dễ dàng đối phó hay sao Nếu như công kiếp người kia Không thể nghi ngờ chính mình sẽ là kẻ đều tiên hứng chịu sự trả thù cực kỳ mãnh liệt của cơ động. Trong đầu quyết định thật nhanh, Lô Tạp Nhĩ Điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn quân lùi lại. Số ma sư kim ương thương hội chết trong tay cơ động đã hơn 30 người. Trong đó số ma sư lục Quang có đến 6 người. Tuyệt đối là tổn thất trầm trọng. Nếu như hiện tại còn không nhanh chóng lùi lại Cũng không ai biết được gã thanh niên khủng bố này còn có bao nhiêu ma lực nữa Còn có thể chiến đấu đến bao lâu Từ tình trạng hiện tại của hắn trước mắt giống như là ma lực không hề tiêu hao gì hết vậy Nếu tiếp tục như thế nữa Chỉ sợ là toàn quân hoàn toàn bị tiêu diệt Hơn nữa bản thân mình cũng không còn sống mà rời khỏi đây nữa. Đám tàn binh bại tướng của Kim Ương Thương hội rất nhanh lui về phía sau. Mặc dù dưới công kiếp mãnh liệt của cơ động, bọn họ đã vô cùng bối rối. Nhưng tố chất bản thân dù sao cũng khá cao. Trong lúc lui lại, trận hình cũng không hề tán loạn. Nhất là đám ma sư đứng gần lô tạp nhĩ Hoàn toàn tụ tập lại một chỗ Tinh thần hoàn toàn chú ý trên người cơ động Từ từ lui về phía sau Quang ảnh chợt lón lên Cơ động lẳng lặng dừng lại Hạ xuống mặt đất Nhìn theo đám người của Kim Ương Thương Hội chậm rãi lui về phía sau Một trận chiến vừa rồi Số người kim ơn thương hội chết hơn 200 người. Tất cả đều chết dưới ma kỷ của hắn. Thoáng có chút thở dốc cơ động chậm rãi khôi phục lại ma lực của mình. Trong mắt không ngừng lón ra quan mang tâm tình bất định. Theo tính tình bình thường của hắn không đem toàn bộ những người ở đây hoàn toàn giết chết hết. Hắn tuyệt đối không buông tha. Nhưng hiện tại hắn lại không thể hành động một cách tùy tiện được bởi vì hắn còn phải bảo vệ liệt diễm nữa. Ở trong lòng hắn không có gì có thể quan trọng hơn chuyện bảo vệ liệt diễm được. Muốn đem đám người này hoàn toàn rết sạch hết đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Từ sau khi ma lực hắn tăng lên đến lục quan, bằng vào mơ dương song hỏa tồn trữ pháp trận, Đang ẩn chứa ma lực lục long lục xà Bằng vào ma lực khổng lồ ẩn chứa trong đó Cộng với ma lực họa nhi Tuyệt đối có thể phóng thiết ra siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới Với uy lực khủng bố của nhật nguyệt mơ dương giới Không có bất cứ kẻ nào của kim ương thương hội có khả năng trốn thoát được Nhưng mà Nếu làm như thế, bản thân cơ động sau đó sẽ lâm vào suy yếu. Dưới tình huống đó, vạn nhất nếu có cường giả xuất hiện, hắn làm thế nào bảo vệ liệt diễm được đây? Cho nên, sau khi suy nghĩ trước sau, hắn vẫn từ bỏ ý định đuổi theo truy kích. Để mặc cho đám kim ơn thương hội bỏ chạy đám người kim ương thương hội bỏ chạy cực kỳ vội vàng thậm chí ngay cả thi thể của đồng bọn cũng không kịp thu hồi hơn nữa lúc nãy cực hạn sông hỏa phóng thiết tàn sát bừa bãi trong phạm vi mấy ngàn thước vuông xung quanh nhìn qua giống như là trong hỏa ngục vậy hai đạo thân ảnh từ trên vai cơ động bay ra đúng là thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể Hai đại hỏa diễm nguyên tố thể này mặc dù không thể chân chính trở thành mấu chốt để phân định thắng bại. Nhưng dùng để dọn dẹp chiến trường lại chẳng hề có vấn đề. Thân hình chúng chật lóm lên một chút, toàn bộ hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt xung quanh đều bị chúng hấp thu hết. Dùng bọn chúng để dập tắt lửa là cực kỳ thiết hợp. Cơ động trở lại bên cạnh liệt diễm. Nhìn về phía tháp mẫu trưởng lão cùng với đám sâm yêu đang đứng đó Khẽ ho khan một tiếng Mọi chuyện khi nảy phát sinh quả thật rất nhanh Nhanh đến mức đám sâm yêu còn chưa kịp phản ứng gì Từ khi cơ động ra tay Đến khi trận chiến hoàn toàn chấm dứt Chẳng qua cũng khoảng thời gian hơn nửa nén hương mà thôi Nhìn cơ động Thân mặt quân ma mơ dương khải Đám sâm yêu yếu nhược kia chỉ cảm thấy giống như đang đối mặt với một chiếc tung ma thần vậy. Mặc dù cơ động giúp bọn hắn đuổi đi cường địch, nhưng giờ khắc này trong lòng bọn họ vẫn không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Thanh âm mềm mại của Liệt Diễm vang lên. Các ngươi không cần phải sợ. Chúng ta chỉ thuận đường đi ngang nơi này. Vừa lúc nhìn thấy người của Kim ơn thương hội tàn sát tộc dân của các ngươi Gặp chuyện bất mình mới ra tay trợ giúp mà thôi Cũng không có ác ý gì Cơ động chúng ta đi thôi Vừa nói Nàng vừa cầm lấy sợi dây xích thâm hải trầm ngân lúc trước cơ động gỡ ra Giúp hắn buộc lại quanh thân mình Tiếp tục nắm lấy tay cơ động Chậm chậm bước về phía sâu trong sinh mệnh chi sâm. Muốn trở về trung thổ đế quốc. Đi xuyên qua sinh mệnh chi sâm. Đi thẳng về hướng Tây. Có thể tiết kiệm được một lượng thời gian khá lớn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước cơ động đã từng nói cần phải đi qua nơi này. Cơ động có chút kinh ngạc nhìn liệt diễm. Từ khi hắn luyện thành linh hồn chi hỏa, hai người đã có thể tâm ý tương thông, cho dù là không mở miệng, nhưng cũng có thể trao đổi với nhau. Linh hồn khẽ ba động, hỏi liệt diễm. Liệt diễm, chẳng phải chúng ta đã định là sẽ nhấm nháp thử căn nguyên sinh mệnh sao? Vừa nói hắn vừa phất tay triệu hồi hỏa nhi trở về bên cạnh mình hỏa nhi cũng không có quay về chu tước thủ trạc mà cứ như vậy gian rộng cặp cánh bay lượn trên đầu liệt diễm và cơ động thanh âm liệt diễm trực tiếp phan lên trong linh hồn cơ động thôi bỏ đi sâm yêu đã chết nhiều tộc nhân như vậy hơn nữa nguyên nhân còn là do căn nguyên sinh mệnh Lúc này chúng ta hỏi họ về nó chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao Ta không muốn bọn họ nghĩ chúng ta là thi ương cầu báo đáp Cơ động, ngươi hiện tại đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều Đổi lại là trước kia Ngươi nhất định sẽ phóng suốt toàn bộ năng lực Dùng hết khả năng đi truy sát người kim ương thương hội Nhưng hôm nay ngươi cũng không có làm vậy Ta hiểu rõ Nguyên nhân là do ta Nhưng mà ta hy vọng Sau này ngươi cũng làm như vậy Bất luận là có hay không Có ta ở bên cạnh Quân tử không làm chuyện liều lĩnh Bất luận vào lúc nào đi nữa Đều phải chừa đường lui cho mình Trừ khi bên cạnh Ngươi có đồng bọn Tuyệt đối tin tưởng được Nếu không Không nên dễ dàng phóng thiết ra toàn bộ năng lực của mình Cơ động gật gật đầu, nói Ta hiểu rồi Đúng lúc này, chật từ sau lưng hai người truyền đến thanh âm của vị tháp mẫu trưởng lão của sâm yêu bộ lạc kia Chờ một chút, hai vị ân nhân, xin hai vị chờ một chút Cơ động nắm tay liệt diễm quay người lại Đồng thời thuận tay thu liễm lại bộ quân ma mơ dương khải trên người hắn. Không còn cái mặt nạ dữ tận kia nữa, lực áp bách phát ra trên người cơ động cũng nhỏ hơn trước nhiều. Vẻ mặt tháp mẫu trưởng lão có chút xấu hổ, mang theo các tộc nhân chạy nhanh tới. Mới gần đến trước mặt cơ động và liệt diễm, hắn đã phúc phúc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mấy ngàn tên sâm yêu nhất thời phần Phật đồng loạt quỳ xuống Trưởng lão, các ngươi làm gì vậy? Cơ động nhanh chóng bước lên một bước Tay phải đưa ra trước một cái Một cổ ma lực nhu hòa chật nâng tháp mẫu trưởng lão từ dưới đất đứng dậy Đó cũng không phải là cực hạn dương hỏa hoặc là cực hạn mơ hỏa Mà là một loại ma lực cân bằng Sau khi hắn lĩnh ngộ được linh hồn chi hỏa, đem hai loại hỏa diễm dung hợp lại mà sinh ra, cổ ma lực này cũng không có bất cứ thuộc tính gì, gần như là tiếp cận hỗn độn khí tức. Cổ khí tức này cũng không thể dùng để công kiếp hay là phòng ngự gì cả, nhưng lại vô cùng hiệu dụng. Nhất là tại thời điểm tu luyện có thể đạt được hiệu quả làm ít đạt được lợi nhiều. Tháp mẫu trưởng lão bị cơ động nâng đứng dậy, thân thể có chút run rẩy, nói. Hai vị ân nhân vừa rồi tháp mẫu nhất thời bị bi thương khiến cho mắt mờ tai điếc không kịp tiếp đại hai vị. Xin hai vị ân nhân nhất định phải tha thứ. Việc hôm nay, nếu không phải nhờ hai vị ân nhân trợ giúp, Sợ là cả bộ tộc chúng tôi cũng sẽ bị hủy trong tay đám người tà ác kia rồi Đại ân như thế tháp mổ cùng với toàn bộ tộc nhân chúng tôi cả đời sẽ không quên Xin các vị ân nhân nán lại thêm chút nữa Để chúng tôi có thể làm trọn vai trò gia chủ Cơ động thở dài một tiếng nói Tháp mẫu trưởng lão ý tốt của ngài chúng tôi vô cùng cảm kích bức quá quý tộc nhân lần này mới bị thương tổn nặng nề Những chuyện cần ngài ra tay xử lý quả thật còn rất nhiều Chúng ta cũng không muốn quấy rầy các vị Ngày khác có cơ hội chúng tôi nhất định sẽ ghé thăm Liệt Diễm nói rất đúng Bộ tộc Sâm Yêu vừa mới bị tổn hại nặng nề như thế Tuy rằng bọn họ trợ giúp Sâm Yêu giải quyết phiền toái Nhưng dù sao bọn hắn cũng là nhân loại Ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì cả Chi bằng nhanh chóng rời khỏi sinh mệnh chi sâm thì hơn Tháp mẫu trưởng lão thấy cơ động và liệt diễm quyết tâm rời đi Vội vàng nói Hai vị ân nhân có thể nào nghe lão hữu nói vài câu không Cơ động nói Mời trưởng lão cứ nói Tháp mẫu trưởng lão thở dài một tiếng trong mắt chán đầy vẻ bi thương cùng thống khổ. Trăm ngàn năm qua, sâm yêu chúng tôi một mực sinh hoạt trong sinh mệnh chi sâm này là một dân tộc bảo thủ. Chúng tôi mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc. Tận dụng sự quen thuộc của chính mình đối với những thực vật. Cải tạo các loại thực vật trong này. Khiến cho sinh mệnh chi sâm càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn Mà chúng ta cũng nhận được sự bảo hộ của sinh mệnh nữ thần Đời đời sinh sống tại nơi này Ta cùng với hơn 10 vạn tộc nhân từ lâu đã trở thành chủ nhân của phiến rừng rậm này Từ lúc ban đầu Khi nhân loại tiến vào sinh mệnh chi sâm Cũng xem chúng ta như bạn bè Phần lớn bọn họ đều là đến du ngoạn mà thôi. Bản tính sâm yêu chúng tôi vốn thiện lương, hiếu khách lại càng không biết đến những âm hiểm, giả dối trong thế giới nhân loại. Chúng tôi chẳng những không ngăn cấm bọn họ tiến vào sinh mệnh chi sâm. Lại còn tình nguyện làm người hướng dẫn cho bọn họ nữa. Đem những loại thần kỳ của sinh mệnh chi sâm giới thiệu cho bọn họ. Bọn họ cũng không làm gì quá đáng Về sau khi bọn họ thưởng thức được căn nguyên sinh mệnh Do chúng tôi tự ủ ra tỏ ý muốn mua Chúng tôi vốn sinh hoạt trong sinh mệnh chi sâm này Hết thảy đều là tự cấp tự tốt Cũng không cần tiền bạc của nhân loại Vì thế chúng tôi chỉ tiến hành trao đổi với các loại như yếu phẩm ma thú tinh hạt với các nhân loại mà thôi Mãi cho đến lúc đó vẫn là bình an vô sự Nhưng mà Sau đó càng ngày có càng nhiều nhân loại Đến sinh mệnh chi xâm chúng tôi tìm bảo vật Lúc đó bắt đầu đối với cuộc sống bình thường Của chúng tôi sinh ra ảnh hưởng Phá hoại hoàn cảnh sống của chúng tôi Khoảng chừng mấy năm trước Thủ lĩnh các bộ lạc sâm yêu của chúng tôi ra quyết định. Vì tránh để cho sinh mệnh chi sâm bị nhân loại phá hoại. Từ chối tiến hành bất cứ hình thức giao dịch gì với nhân loại. Để đảm bảo cho sự bình an của sinh mệnh chi sâm. Các thương hội nhân loại từ khi bị chúng tôi cự tuyệt giao dịch đã bắt đầu lộ ra giả tâm của bọn họ. Chuyện tập kích hôm nay. Đã không phải là lần đầu tiên nhân loại đến công kích xem yêu chúng tôi Lần nào bọn họ cũng kéo đến với mục đích hủy diệt là chính Tàn sát tộc nhân của chúng tôi Đoạt lấy căn nguyên sinh mệnh do chúng tôi ủ ra Lại có ý muốn nô dịch chúng tôi Xem yêu chúng tôi muốn trở thành ma sư Việc tu luyện khó khăn hơn so với nhân loại gấp trăm lần Trong mấy chục vạn sâm yêu chúng tôi, gom góp lại cũng chỉ được không đến hai trăm ma sư mà thôi. Hơn nữa thực lực so với nhân loại còn kém hơn rất nhiều. Chúng tôi không có vũ khí ma lực thân thể lại yếu kém hơn nhân loại rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi trong ba năm, đã có hơn một phần năm tộc nhân chúng tôi bị tàn sát. Chúng tôi buộc phải rút sâu vào trong sinh mệnh chi sâm mà lẫn trốn Nhưng cho dù là như vậy Vẫn như trước không thể chống lại sự tàn sát Của các thương hội cường đại của nhân loại Hôm nay nếu không có hai vị ân nhân ra tay Sợ rằng bộ lạc chúng tôi thật sự đã xong rồi Nhưng cho dù tránh được hôm nay Sau này bọn họ cũng đồng dạng không bỏ qua cho chúng tôi nhất định sau này sẽ còn kéo tới nữa. nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bộ tộc Sâm yêu chúng tôi kéo dài không được bao lâu nữa. thật sự sẽ bị diệt tộc mất thôi. hai hàng giọt lệ màu xanh biết rơi lạ chả. Sâm yêu trưởng lão tháp mẫu bởi vì kích động quá mức, thân thể không nhịn được run rẩy nhẹ nhẹ. Nhờ hai gã sâm yêu trưởng thành cường tránh phía sau giúp đỡ Nên mới miễn cưỡng đứng vững thân mình Cơ động nhớ mày Hắn đối với chuyện bi đát mà sâm yêu gặp phải vốn cực kỳ cảm thông Nhưng mà Nguy cơ của một dân tộc Hắn phải giải quyết như thế nào đây Tháp mẫu trưởng lão kịch liệt thở dốc mấy tiếng Hai vị ân nhân ta nhìn ra được, hai vị đều có được lực lượng vô cùng cường hãn Quan trọng hơn chính là, Các ngươi so với những tên đê tiện kia hoàn toàn khác biệt. Các ngươi có trái tim nhân hậu, Vô tư trợ giúp chúng tôi, Cử vớt bộ tộc chúng tôi khỏi cơn khói lửa. Lão Hữu có một yêu cầu hơi quá đáng, Hy vọng hai vị ân nhân có thể đồng ý. Cơ động nói Trưởng lão có chuyện gì xin hãy nói Tháp mẫu trưởng lão nói Bộ tộc xâm yêu chúng tôi Đã tới thời điểm sinh tử tồn vong Vừa rồi thực lực của ân nhân chúng tôi Đã tận mắt chứng kiến Ngài bằng vào thực lực của bản thân Có thể đánh tan được thế lực cường đại Như thế của Kim Ương Thương Hội Ta muốn đại diện cho bộ tộc xâm yêu chúng tôi Muốn thuê hai vị, bảo vệ cho bộ tộc của chúng tôi. Bảo vệ chúng tôi tránh khỏi những tổn thương do đám nhân loại đê tiện kia gây ra. Nghe xong những lời tháp mẫu trưởng lão nói cơ động không khỏi hơi hơi sưởng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói. Thực xin lỗi tháp mẫu trưởng lão. Ta e rằng không thể đồng ý với ngài. Đối với chuyện quý tộc gặp phải... Chúng tôi vô cùng cảm thông Nhưng mà ta cũng có nhiều chuyện riêng phải làm Không thể ở lại trong sinh mệnh chi sâm một thời gian dài như vậy được Cho nên thật xin lỗi ta không thể giúp được Hắn quả thật có quá nhiều chuyện phải làm Không nói đến chuyện hắn muốn cùng với liệt diễm đi du lịch khắp đại lục. Một năm sau khi Thánh Tà Chi Chiến bắt đầu Hắn cũng không thể không đi. Vừa nghe cơ động cự tuyệt tháp mẫu trưởng lão vội vàng la lên. Nơ nhân, bộ tộc sâm yêu chúng tôi tuy rằng từ xưa tới nay một mực ở trong sinh mệnh chi sâm Nhưng trong khoảng thời gian cùng với nhân loại trao đổi mua bán, cũng tiếp tụ được không ít. Chúng tôi đồng ý trả giá cao để mời ngài đến bảo vệ cho chúng tôi. Vang cầu ngài Nếu ngài không đồng ý trợ giúp Chị e không bao lâu nữa Toàn bộ xâm yêu chúng tôi đều phải chết hết Mu A Co Vung 200920130925 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 194 bộ lạc xâm yêu Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T. Nghe xong những lời cầu xin của tháp mẫu trưởng lão, cơ động cũng không khỏi nhớ mày. Hắn đương nhiên có thể tạm thời ở lại để trợ giúp đám sâm yêu này. Nhưng mà, đến tột cùng phải làm như thế nào để có thể giúp bọn họ một cách triệt để cơ chứ? Nhìn thấy cơ động trầm ngâm, tháp mẫu trưởng lão tưởng rằng hắn đang do dự Vội vàng tiếp tục nói, Hai vị ân nhân, Nếu như hai vị đồng ý ở lại, Chúng tôi đồng ý dùng tất cả những tài vật trong tộc ta để đổi lấy sự bảo hộ của các vị. Bất luận là cần bao nhiêu tiền hoặc tài vật gì, chúng tôi đều đồng ý cả. Cơ động lắc lắc đầu, nói, Tháp mẫu trưởng lão, đây không phải là chuyện tiền bạc. Ta thật sự là có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể cứ mãi ở lại nơi này để bảo vệ các ngươi. Tâm tình muốn thuê cường giả để bảo hộ tộc nhân của các vị ta rất hiểu, nhưng mà đó cũng là chuyện lâu dài. Một khi các vị nhờ vả phải người không có lòng tốt, e rằng kết cuộc sẽ càng thê thảm hơn nhiều đó. Nghe xong những gì cơ động nói tháp mẫu trưởng lão không khỏi ám đạm cúi đầu bi thương nói Chẳng lẽ bộ tộc sâm yêu của chúng ta thật sự phải bị diệt tộc hay sao Đúng lúc này liệt diễm nãy giờ một mực đứng kế bên không mở miệng đột nhiên nói Tháp mẫu trưởng lão vì an toàn của tộc nhân mình các ngươi có đồng ý di dời bộ lạc hay không Cơ động sưởng sốt nhìn liệt diễm, nói. Ngươi định đem bọn họ di dời xuống thế giới địa tâm sao? Liệt diễm lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn xuyên qua cái khăn che mặt. Nhìn về phía tháp mẫu trưởng lão. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Tháp mẫu trưởng lão do dự nói. Sâm yêu bộ lạc chúng tôi trước giờ đều chỉ sinh sống trong sinh mệnh chi sâm. Nơi này chính là nhà của chúng tôi Cũng là nơi mà sinh mệnh nữ thần bảo hộ cho chúng tôi Nếu rời khỏi nơi đã sinh sống hơn mấy ngàn năm này E rằng Liệt diễm than nhẹ một tiếng Tháp mẫu trưởng lão Sau khi tiến vào sinh mệnh chi sâm Ta có thể cảm nhận được tác dụng của sâm yêu các ngươi đối với phiến rừng rậm khổng lồ này các ngươi mặc dù không có lực lượng cường đại nhưng lại có thiên phú đối với sự sinh sôi của thực vật các ngươi bằng vào khả năng của chính mình có thể cải tạo các loại thực vật vô cùng tốt trợ giúp chúng nó sinh sôi phát triển đó cũng chính là nguyên nhân vì sao sinh mệnh chi xâm lại tươi tốt đến như vậy có thể choáng đầy sinh mệnh lực Nhưng mà các ngươi có bao giờ suy xét cẩn thận vì sao các ngươi lại gặp phải nguy cơ hiểm nghèo như thế không? Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì các ngươi quá yếu ớt. Năng lực của các ngươi chỉ là cải tạo rừng rậm chứ không có lực lượng để bảo hộ rừng rậm. Nhu cầu hiện tại của các ngươi cũng không phải là kiếm một cường giả tạm thời đến bảo vệ cho các ngươi. Mà là kiếm được một minh hữu cường đại chân chính. Có thể vĩnh viễn bảo hộ cho bộ tộc các ngươi. Minh hữu này cũng không phải là nhân loại, Mà là ma thú. Đơn giản mà nói, Nếu trong sinh mệnh chi sâm này có đại lượng ma thú cường đại, Chẳng lẽ đám quân gà chó của mấy thương hội kia Có thể dễ dàng khinh khi các ngươi hay sao? Ma thú. Tháp mẫu trưởng lão sượng sốt một chút. Nhưng mà, ma thú so với nhân loại còn hung mạnh hơn nhiều. Chúng nó cũng không có trí tuệ như nhân loại. Chẳng phải sẽ xem chúng ta như thức ăn luôn hay sao? Liệt Diệm lắc lắc đầu, nói. Nếu như các ngươi có thể cùng với đám ma thú đó tạo thành thế cộng sinh, Chúng nó làm sao lại làm tổn hại Đến các ngươi được chứ Bởi vậy Nếu như muốn bộ tộc xâm yêu Tiếp tục tồn tại và phát triển Các ngươi nhất định phải thay đổi Địa phương sinh sống Chỉ có như thế mới có thể Tiếp tục sinh tồn được Đây chính là sự bảo hộ Đến từ tự nhiên Linh quan trong mắt Cơ động chợt lóe lên Hắn đã mơ hồ nắm bắt được Suy nghĩ của liệt diễm Ý niệm thay đổi thật nhanh. Quay sang nói với liệt diễm. Ý ngươi muốn nói chính là địa linh sơn. Liệt diễm mỉm cười gật đầu. Nơi đó có rất nhiều ma thú cường đại. Hơn nữa, với quan hệ của ngươi tự nhiên có thể trợ giúp được bọn họ. Nếu như Sâm Yêu đồng ý ta nghĩ rằng chúng ta có thể trợ giúp bọn họ giải quyết nỗi ưu phiền này. Tuy rằng bọn họ phải rời khỏi phiến sinh mệnh chi sâm này, nhưng mà cũng không mất bao nhiêu lâu nữa, bọn họ có thể đem địa linh sơn biến thành một phiến sinh mệnh chi sâm khác. Cơ Động gật gật đầu, Liệt Diễm nói, đúng là một biện pháp vẹn toàn. Với quan hệ của hắn cùng với Bính Hỏa thần thú Chu Tước, sắp đặt cho đám sâm yêu kia đến sinh mệnh chi sâm sinh sống hẳn là không có vấn đề gì chu tước thân là đệ nhất ma thú cường giả trong địa linh sơn chỉ cần nó ra lệnh một tiếng ai dám đụng đến sâm yêu huống chi đám sâm yêu kia đến sinh sống phát triển tại địa linh sơn cải tạo các loại thực vật ở nơi đó Đối với các ma thú ở đó chỉ có lợi hơn mà thôi Dưới sự trấn áp của chú tước cùng với những ích lợi cộng sinh mang lại Bộ tộc xâm yêu tuyệt đối có thể bình an tiếp tục sinh tồn ở nơi đó Cơ động quay sang nhìn tháp mẫu trưởng lão Trưởng lão, đề nghị của chúng ta, ngài cũng đã nghe thấy rồi Chuyện này đối với bộ tộc xâm yêu mà nói Là chuyện khó khăn nhất thời an nhàn vĩnh viễn Nếu như Ngài đã tin tưởng chúng ta Ta đồng ý giúp Ngài giải quyết chuyện khó khăn này Dẫn dắt các Ngài di chuyển đến địa Linh Sơn tại Trung Thổ Đế Quốc Nơi đó có các ma thú cường hãn. Ta lại có giao tình khá tốt với ma thú chi vương ở đó Nông nghiệp và các ngươi ổn định sinh sống trong đó Cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện này. Tháp mẫu trưởng lão thoáng do dự. Ánh mắt nhìn liệt diễm và cơ động lón ra quan mang do dự không thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Hai vị ân nhân, chuyện này quả thật quá mức quan trọng. Không phải một mình ta có thể làm chủ được nếu như hai vị đồng ý ta lập tức tổ chức đại hội sâm yêu trưởng lão thảo luận về vấn đề này ta biết rõ hai vị ân nhân đều là suy nghĩ cho bộ tộc sâm yêu chúng tôi nhưng chuyện này quan hệ đến nơi sinh sống hơn mấy trăm ngàn năm qua của bộ tộc sâm yêu chúng tôi quan hệ vô cùng trọng đại a cơ động gật gật đầu nói tâm tình của trưởng lão Chúng ta có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ nán lại đây mấy ngày chờ đợi tin tức của các ngài. Tháp mẫu trưởng lão mang theo tâm sự nặng nề khẽ gật đầu. Đề nghị của cơ động và liệt diễm về lý luận là nói tuyệt đối là rất tốt. Nhưng mà chuyện này lại liên quan đến sự sinh tử tồn vong của toàn bộ giống loài sâm yêu trong lòng hắn cũng vô cùng rối rắm. Thỉnh thoảng hắn vẫn cứ liếc nhìn trộm về phía cơ động và liệt diễm trong mắt không ngừng toát ra quan mang do dự không quyết. Mấy năm nay, bọn họ bị đám người nhân loại áp bức thật sự quá nhiều. Cho dù là cơ động và liệt diễm vừa ra tay cứu vớt sinh mạng của bộ lạc hắn. Nhưng hắn vẫn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng vào hai người đến từ thế giới nhân loại này. Ánh mắt của tháp mẫu trưởng lão, cơ động tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng trong lòng hắn cũng không có tức giận. Bình thản đón nhận, tạp lạc, ngươi đã hai vị ân nhân vào trong bộ lạc chúng ta nghỉ ngơi. Bái nạc, ngươi cùng với ta đi triệu tập đại hội sâm yêu trưởng lão tiến hành thương thảo. Hai gã sâm yêu cường tráng nhất thời đáp ứng một tiếng. Sau đó một người dẫn cơ động và liệt diễm đi sâu vào trong sinh mệnh chi sâm Hai cái sông hỏa nguyên tố thể đồng thời quay trở lại bên người cơ động Thân thể chúng nó đã bành trướng thêm vài phần Vẫn như trước không ngừng hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí Cơ động là chủ nhân của chúng nó Khí tức của chúng nó hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cơ động Bởi vậy tuyệt đối không thể rời khỏi cơ động quá xa Càng gần cơ động tốc độ hấp thu ma lực của chúng nó cũng càng nhanh hơn Mùi máu tươi vương vất trong không khí cũng dần dần nhạt đi Tiến sâu vào trong sinh mệnh chi sâm Các loại kỳ hoa dị thảo cứ lần lượt hiện ra trước mắt cơ động và liệt diễm Ở trong phiến rừng rậm cực kỳ rậm rạp này Các loại thực vật sinh trưởng cực kỳ phồn thịnh, đều là cành lá tươi tốt. Có thể thất được khả năng cải tạo thực vật của sâm yêu mạnh mẽ đến mức nào. Một ít loại hoa quả bên ngoài cũng có. Ở trong này thể tích đều lớn hơn đến mấy phần. Lại tràn ngập một loại sinh mệnh khí tức mà bên ngoài không thể có. Không hề nghi ngờ nơi này là nơi tốt nhất cho thực vật sinh trưởng. Dưới sự dẫn đường của tạp lạc không lâu sau trong tai cơ động liền vang lên thanh âm nước chảy róc rách Ở trong phiến rừng rậm này không ngờ lại có một dòng suối nhỏ chảy qua. Nước suối trong suốt không có nửa phần tạp chất. Cho dù là dùng mắt nhìn tự hồ cũng có thể cảm nhận được hương vị tinh khiết của nước suối. Ngay hai bên bờ dòng suối nhỏ này có hai hàng đại thụ lớn, mỗi gốc cây đều có mấy hàng dây leo vần quanh. Mỗi gốc đại thụ cách nhau hơn 30 thước. Nhìn qua cực kỳ ngay hàng thẳng tắp. Tự hồ được tiếu tót vô cùng chăm chút và khéo léo vậy. Không khí ướt át mà thanh mát. Mang theo hương vị thơm ngát nồng đậm của thực vật cùng với sinh mệnh khí tức. Làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời Tẹp lạc thập phần cung kính, nói Hai vị ân nhân, nơi này chính là nơi chúng tôi sinh sống Chúng tôi sống ở thượng nguồn con suối Nếu hai vị ân nhân không chê, xin hãy tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này vậy Cơ động có chút kinh ngạc nói các vị dùng dây leo làm vật liệu xây nhà hay sao hắn đã sớm nhìn ra cây cối nơi này vô cùng quá dị mấy gốc đại thụ này cũng không cao lắm nhưng cành lá lại vô cùng rậm rạc hai vị ân nhân xin mời vừa nói tạc lạc đã men theo một đám dây leo trèo lên tán cây của một gốc đại thụ gần đó Cơ động nắm lấy tay liệt diễm phóng người lên trực tiếp chui vào một khoảng hở bên trong tán cây kia. So sánh với mấy gốc đại thụ xung quanh, tán cây này đặc biệt tươi tốt hơn một chút. Không gian bên trong tán cây có hình trứng. Hoàn toàn do những cành cây thô chắc cùng với một số dây leo to co ngón tay đang nhau lại tạo thành. Ngoài khoảng hở cỡ một hai thân người mà bọn họ vừa đi vào khi nảy ra, xung quanh căn phòng đều chỉ có những khe hở rất nhỏ, đủ lớn để cho ánh sáng chiếu rọi vào, nhưng đủ nhỏ để cho không thể từ bên ngoài nhìn vào trong này. Bên trong gian phòng không khí chẳng những càng thêm tươi mát, mà ngay cả sinh mệnh lực so với bên ngoài càng thêm tươi mát hơn rất nhiều. Nội thất bên trong gian phòng vô cùng đơn giản Chỉ có một cái giường do một phiến lá thật lớn trải cao lên tạo thành Tạp lạc làm ra một tư thế kính mời Nói Hai vị ân nhân xin mời nghỉ ngơi trước Ta đi chuẩn bị một ít hoa quả đến khoản đãi hai vị Cơ động quay sang hắn khẽ gật đầu Đa tạ Tạp lạc có chút kinh hoàng Nói, nơ nhân, ngàn vạn lần đừng nên nói như thế. Không có ân nhân, hiện tại ta chỉ còn là một cổ thi thể mà thôi. Vừa nói, hắn vừa rất nhanh bước ra khỏi gian phòng. Liệt diễm có chút hương phấn tháo cái mũ trên đầu xuống, khẽ ngước mặt nhìn khắp gian phòng một lượt cười nói. Đúng là thế giới nhân loại thật là xinh đẹp nơi nơi đều tránh đầy sự thần kỳ gian phòng này đúng là do thiên nhiên hình thành sự sáng tạo của hỗn độn thật sự là thần kỳ lúc này nàng nhìn qua giống như là một cô gái tò mò vừa mới lạc vào một thế giới thần kỳ vậy không còn chút nào bộ dáng uy nghiêm của một nữ hoàng thống trị thế giới địa tâm cả chứng kiến nụ cười của liệt diễm Đối với cơ động mà nói Chúng là tuyệt đối thỏa mãn Mỉm cười, nói Nếu như ngươi thích Vậy chúng ta ở lại nơi này lâu thêm một chút Liệt diễm cởi dày Đi đến chiếc gường trải bằng phiến lá xanh biếc kia Trực tiếp nằm xuống Hai tay gối lên sau đầu Ánh mắt nhìn lên trần nhà bằng tán cây Nơi này thật sự là rất thoải mái Cuộc sống sâm yêu đơn giản mà bình dị So với thế giới địa tâm chúng ta cũng không khác biệt nhiều lắm Nhưng mà nơi này chung quy vẫn phong phú hơn thế giới địa tâm rất nhiều Sau khi cùng ngươi lên thế giới nhân loại ta cũng không muốn quay về thế giới địa tâm nữa Lần trước khi ta lên thế giới nhân loại du ngoạn Cũng chỉ có một mình ta đi đây đó mấy chỗ Nhìn được những sự gian trá Xảo huyệt của mấy người nhân loại các ngươi Hiện tại có ngươi bên cạnh ta Cảm giác tự hồ hoàn toàn thay đổi Tự hồ nhìn thấy một cuộc sống cực kỳ sản khoái vậy Chán đầy lực hấp dẫn Cơ động cảm ơn ngươi Hiện tại ta vô cùng vui vẻ Cơ động mỉm cười Nói Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng ta cho đến bây giờ cũng chưa từng du lịch qua thế giới như hiện tại rốt cuộc cũng đã làm được lại có thêm ngươi làm bạn bên cạnh với ta mà nói đây giống như là một cuộc sống của thần tiên vậy liệt diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu không ngươi sai rồi cuộc sống của thần chưa chắc đã là hoàn mỹ Còn tiên mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì? À, tiên chắc là một loại danh hiệu khác của thần, có phải không? Cơ động có chút bất đắc dĩ, không nói gì. Hắn cũng không muốn nói cho liệt diễn biết bản thân mình chính là đến từ một thế giới khác. Không lâu sau, Tạp Lạc đã cõng theo một cái làng nhỏ do một loại dây leo bệnh thành, men theo hàng dây leo trèo lên. Mở cái làng. Đầu tiên hắn lấy ra một phiến lá cây lớn cùng với mấy mảnh chén đĩa nhỏ Cũng là bằng lá cây Trải ra thành một cái bàn trước mặt cơ động và liệt diễm Sau đó hắn lại lấy từ trong cái làng ra hơn 10 loại hoa quả đủ loại bày lên mấy mảnh chén đĩa bằng lá cây kia Đám hoa quả này còn động lại mấy hạt nước nhỏ trong suốt hiển nhiên là vừa mới hái trên cây xuống. Rửa sơ qua rồi đem tới đây. Hơn 10 loại hoa quả thế nhưng cũng không có quả nào giống quả nào. Đủ loại. Có loại trong veo. Sáng lòng lanh như kim cương. Có loại trắng nhũ. Hơi tròn. Giống như là trứng chim luộc chín. Còn có loại màu xanh biếc. Trong suốt. Say mê lòng người Có loại trong veo giống như ngọc biết vậy Bất cứ một loại hoa quả nào ở đây Nhìn qua đều giống như là một kiện kỳ trân dị bảo vậy. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai người